các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giời vùng quê hẻo lánh nọ. Huyện này vẫn còn rất nhiều vùng quê hoang sơ như thế và mỗi vùng đều ẩn chứa những bí ẩn khủng khiếp gì. Cho nên cảnh sát Đức cùng đồng đội của mình phải thúc trực tại cơ quan huyện để tìm đường đi giải quyết các vụ án. Vào một ngày nọ, anh đang ngồi trong phòng đọc tài liệu về những bí ẩn xung quanh các vùng quê này thì có tin cấp bách từ cấp dưới. Vị cảnh sát trẻ chạy vào đứng nghiêm nghị chào sếp rồi hớt hải báo rằng: "Có người dân gọi điện báo án khẩn cấp." Cảnh sát đó tiếp tục trình bày: "Là có người dân ở vùng quê gần đây đã báo rằng một người nông dân đã bị thủy quái dưới hồ tấn công và nó đang giữ xác ông ta dưới đáy hồ." Ông Đức đứng dậy, bước đi lạnh lùng, trả lời rằng: "Chuyện này thật khó tin. Tuy nhiên, chức giờ ông đã gặp nhiều chuyện điên rồ tại vùng này, nên có khó tin tới mấy cũng phải cho người đi điều tra thôi." Nói xong, Sếp Đức điều động cả đội cảnh sát trẻ, những người khỏe mạnh nhất, trang bị súng ống đầy đủ, rồi lên đường chạy thẳng tới hiện trường ngay sau đó. Vài giờ sau, cảnh sát tới nơi. Lúc này, một người nông dân vội chạy đến, ông ta hốt hoảng nói: "Trời ơi, sao Sếp đến trẻ thế?" Bạn tôi đã bị thủy quái diễm xuống dưới kia cả mấy tiếng đồng hồ rồi. Sếp Đức xin lỗi người nông dân và bảo rằng họ đang chạy nhanh hết sức có thể. Sau đó, ông cùng đồng nghiệp tiến đến gần cái hồ để xem xét tình hình. Người nông dân đứng cạnh bảo ông hãy cẩn thận vì con quái vật dưới này rất khủng khiếp. Sếp Đức bước tới sát mặt hồ. Ông quan sát một hồi lâu. Cái hồ này cũng không lớn lắm thì quái xuất hiện ở đây bằng cách nào? Khi mà nguồn nước dẫn ra ngoài chỉ chảy qua một nhánh nước bé tí. Ông Đức liền hỏi lại người nông dân. Ông có thấy rõ hình dáng con thủy quái không? Người nông dân lắc đầu bảo không. Lúc ông chạy tới thì bạn ông đã bị lôi xuống dưới. Ông chỉ kịp thấy bạn mình với tay và cảnh báo ông hãy chạy ngay đi vì con quái vật rất khủng khiếp. Cảnh sát Đức quay lại nhìn người nông dân bằng ánh mắt thiếu tin tưởng. Ông Đức nói rằng, chuyện này còn quá mơ án, nếu ông chưa thấy chính xác con thủy quái thì chưa thể kết luận được. Rất có thể bạn ông chỉ bị xảy chân hoặc bị kéo bởi một con cá trịch lớn nên con nhầm lẫn ở nơi. Mặc cho người nông dân cảnh báo, ông Đức vẫn nghĩ hồ này không thể có thủy quái được. Ông tỏ ý muốn bắt sống con cá lớn đã làm chật chân nạt nhân ở đây để trấn an lòng người dân. Sếp Đức cho người lấy đá ven đườm để bịt kín toàn bộ lối thoát nước ở hồ lại, rồi tổ hợp các cấp dưới lại bàn bạc. Họ được lệnh chốt bỏ quân phục để chuẩn bị bơi lội. Sếp Đức đã đưa ra một quyết định quá mạo hiểm. Đó là cho lính của mình trực tiếp lặn xuống hồ để bắt con quái vật kia. Sau khi giảng giải kỹ càng, ông Hồ to khẩu hiệu ban lệnh các đồng chí nhảy xuống hồ bắt con quái vật rồi đem xác người nông dân lên đây ngay lập tức. Trong thoáng chốc, ba thanh niên lạnh giỏi nhất đội nhảy ảo xuống mặt nước lạnh cắm mà không chút do dự. Sếp Đức đứng trên quan sát, người nông dân và bên cảnh sát đứng cạnh bắt đầu lo lắng. Khi mặt nước lặng đi, những chiến sĩ dũng cảm đắt lặn sâu xuống hồ. Cái hồ này sâu khôn họ nghĩ rất nhiều bên dưới cái tối thăm vô cùng. Anh cảnh sát trẻ lặn xuống tận đáy hồ. Anh bước từng bước nhẹ nhàng chậm rãi dưới đáy hồ vì ở đây rất trơn trượt. Nhìn quanh không thấy gì. Anh cố gắng bơi thẳng ra dưới hồ để xem xét. Anh bơi ra khá xa đồng đội. Khi tới đoạn giữa hồ, anh dừng lại vì nhìn thấy điều gì đó bất thường. Trước mặt anh là một bóng người đang dạng vào trong lòng nước. Vì tối quá nên anh không thấy gió Sau một hồi quan sát Anh cho rằng Đó là nạn nhân Nên quyết định bơi lại gần Anh cảnh sát trẻ lướt nhanh như gió trong nước Khi tiến đến gần Anh xây sầm mặt mày Với những gì mình chứng kiến trước mặt Một ông già uống yếu gầy gò Đang bị thứ gì đó quấn lý cả cơ thể Thứ đó chắc chắn không phải là một sợi dư Nó rất to giống như là một chiếc xúc tu khổng lồ. Mặt ông láo trắng trắng bệ, mặc dù ông đã chết, nhưng vẻ mặt xanh sao thế kia như là không cần chút máu nào trong người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net